Thưa các bạn, cuộc mưu sinh khắc nghiệt với những người trẻ từ khắp nơi về thành phố là đề tài được đề cập nhiều trong văn chương hiện đại. Thật ra đó chỉ là một trong vô vàn thử thách người trẻ hôm nay phải đối mặt. Ngẫm cho đến cùng, con người ta trở thành thần thánh hay ma quỷ trong phẩm cách cũng bắt nguồn từ cuộc mưu sinh đó hay sao? truyện ngắn Bóng Quê của tác giả Hoàng Thanh Hương Một cây bút đang sinh sống làm việc tại Pleiku, Gia Lai Chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuy hôm nay Là chia sẻ của người viết về vấn đề này Hapui ngồi bên cửa sổ Không khí mát dịu và yên tĩnh Những vỉ sao li ti lấp lánh như xài đèn màu, răng trên nền trời khuya. Từ chập tối đến giờ, cô bồn trồn trong dạ Nhất là từ lúc chị thứ báo, mẹ cô gọi điện mấy lần. Cô nhắm mắt hình dung, dáng mẹ ngồi lẩy bẩy bên bếp lửa, miệng cười mìm mìm nhìn mấy chị em cô nằm bò trên sàn nhà đùa nhau. Cô dùng mình nhớ lại ánh mắt của A ngày cô về xin ở lại Sài Gòn làm việc. A bập cây dựa vào gốc mít trước sân gần rọng. Đi luôn đi. Thứ không biết gốc sẽ như mày uổng công tao rồi. Cô biết quyết định của cô làm cả nhà thất vọng. Nhưng bạn bè cùng khóa ít đứa nào về lại nơi chúng ra đi. Về quê xin việc khó khăn thu nhập thấp. Luần quần vài năm lấy chồng sinh con. Thế là hết. Cả năm nay ama không thèm ngay điện thoại của cô. Cô Nga đồng hồ ngập ngừng bấm số. Đầu dây bên kia tiếng mẹ rất nhỏ vẻ lo lắng. Con đây Amí. Hapui à, sao không về hả con? Asunpa mình sắp lên thị xã rồi. Ama khỏe không? Giận con nhiều lắm phải không? Ngôi rồi, dạo này bận túi bụi, thời gian đâu mà giận với rỗi. Mày về mà làm bớt cho Ama mày. Vâng. Tiếng Hơ nhỏ và rời nghe như hột hơi. Nằm mãi không ngủ được. Cô vùng dậy ngồi vào máy viết kế hoạch công việc tuần tới. Trung đồng hồ binh bom báo sáng. Ngoài phố tiếng hàng song sao quả sáng xôn sao. Một ngày mới bắt đầu. Hơ Pui thở thẫn vạch vú cho con bú. Thằng bé khát sữa mẹ. Từ sáng giờ chỉ vừa ngửi thấy hơi sữa. Đã hấp hấp cái miệng nhỏ xíu đòi mâm Ấn bầu vú căng nhớp vào miệng con Cô vỗ nhẹ nhẹ bờ mông tròn lằn của nó và ru Con ơi đừng khóc nào Ru con ngủ ngoan nào Cho mẹ vào rừng làm nương làm dẫy Ngày mai con như chim phí bay giữa trời Thằng bé mốt trùm trụp no nê Nó thả vú mẹ há miệng ngủ Hợp vui dịu dàng đặt con vào nuôi. Cô dặn chị thứ. Coi cô bảo nhé, em đi làm đến tối đó. Nó dậy, chị cho bú thêm sữa bình, pha nước ấm nghe chị. Trang điểm qua loa, cô vội vã phóng xe đi. Đường phố Sài Gòn nóng như sang, những chiếc lưng trần nâu phơi lộ liễu. Các cô gái Sài Gòn rất sành điệu trong ăn mặc. Trời nóng thế này, mà kín cổ dài tay như hơui có mà hâm nắng thì đã có đổ lại kem chống nắng nội ngoại hợp vui liếc xéo mấy gã đứng cạnh cô lúc chờ đèn đỏ họ cười khùng khục chỉ cho mấy em áo dây quần trễ cạp đứng phía trên đèn xanh đoàn xe vù vồ lao đi một gã sát vào cô cả chớn nè bỏ khăn che mặt cho coi chút em dáng đẹp quá trời à cả bọn cười hô hố Nhấn ga, lặng qua lặng lại trước mũi xe cô, xả khói mù mịt. Hợp Ui à, sếp gọi đấy. Mình hả? Cảm ơn Nhung nhé. Hợp Ui sửa lại đồng phục. Sếp là người khó tính, cả công ty, ai cũng sợ ông như sợ cọp. Cô gõ cửa, thưa anh, em Hợp Ui à. Vào đi. Dạ, anh cho gọi em. Mai. Mai. Cô đi cùng tôi đón đoàn khách hải quan Hà Nội, trang điểm cho đẹp vào. Cô và Hà Nhung rõ chưa? Dạ, đi cả ngày ạ. Thế cô muốn sao? Con nhỏ thì đã có vú em rồi. Ngại khó, ngại khổ vậy. Sao có danh thu hả? Vừa mắng, sếp vừa bước ra khỏi ghế bành, bước đến trước mặt cô. Đôi mắt tí hí nhìn như khăm và bầu ngực đầy ứ vì tức sữa. Hắn đưa bàn tay muốt míp sửa lại bảng tên nơi ngược trái của Hơ Pui, cố ý đụng nhẹ một cái. Cô lùi lại, hắn cười, tiếng cười không thoát ra khỏi họng nghe hừ hừ, "Thôi, cô về chuẩn bị đi." Hắn phẩy tay và ngồi phịch xuống ghế, cặp mắt híp lại vì mỡ dư sau đôi kính, hao háo nhìn bờ mông tròn căng của Hơ Pui dưới lớp váy thô. Cô cảm giác được điều ấy nên đi gấp ra cửa bỗng tức anh ách. Cô luôn phấp phòng, bởi cô biết trước sau gì mình cũng bị sếp quấy rối Đã nhiều cô gái phải bỏ đi sau một thời gian ngắn và làm. Những cô ở lại vẻ vinh váo bất cần, người ngựa nghịu cam chịu vì miếng cơm manh áo. Sếp ngày nào cũng có cớ để gọi một ai đó lên phòng riêng giao việc. Hợp vui đầu đại học du lịch, học hết năm thứ ba đại học, cô yêu Tùng. Anh làm quản lý tại một khách sạn lớn thuộc công ty du lịch Beji. Lúc nào trông anh cũng bành bao thơm phúc bởi trang phục và mỹ phẩm đắt tiền. Anh rất bận, có lúc hai người ngồi bên nhau mà anh nhận cả chục cuộc điện thoại gọi đến. Cô tỏ ý khó chịu anh ve vuốt, anh lo làm vậy là vì gia đình sắp tới của tụi mình. Em đừng giận anh nghe cưng. Hợp vui quen tùng trong thời gian cô thực tập. Công việc của cô khi đó là theo một chị bên phòng du lịch của khách sạn dẫn khách đi tu. Chị Hải giúp đỡ cô tận tình. Cứ một tuần đàn thực tập họp trao đổi kinh nghiệm với những người hướng dẫn nghiệp vụ một lần. Cô là thực tập sinh, được đánh giá xuất sắc nhất trong hai tuần liền và được giám đốc khách sạn tặng quà động viên. Tùng chú ý đến cô, và anh bắt đầu cuộc chinh phục, bằng cách hàng ngày đợi cô ở cửa khách sạn, ân cần đưa cô lên tận phòng làm việc. Nhiều người si sâm, Hơ Pui tìm cách né tránh. Tùng chuyển qua tán tình cô bằng điện thoại. Những cuộc gọi dài cả tiếng, chỉ để nói toàn những chuyện không đầu không đuôi, khiến Hơ Pui chán ngấy. Nhiều khi Tùng gọi, Hơ Pui không thèm mở máy. Cô chẳng mấy ấn tượng về Tùng. Cô luôn mơ về một người đàn ông giản dị, mạnh mẽ và trầm tính để cô dựa vào cả cuộc đời. Tùng thì không hề có chút gì đáng tin cậy như thế. Thời gian cứ trôi và lâu dần sự có mặt của Tùng quanh cô khiến ngày cô dần quen. Tùng có lệnh điều về xa lai làm quản lý cho một khách sạn mới xây thêm của công ty Thời gian 3 tháng, Tùng gọi là đi đầy và luôn miệng kêu buồn. Nghe hoài cô tức mình mát mẻ. Cái nơi buồn tẻ ấy là quê tôi đấy. Kết thúc đợt thực tập, được nghỉ một tuần, cô đeo ba lô nhảy xe về, Tùng dối dít. Anh sẽ đón em ở bến, khi nào sắp tới điện tranh ngay nghe cưng. Anh nhớ em lắm đấy. Em về nhà luôn, không ghé anh được đâu. Hôm nào vào loại Sài Gòn, mình gặp vậy. Ôi đừng, ở đây anh không có ai ngoài em cả. Hay là về đây đã, rồi anh xin xếp cho anh cùng về Azumpa với em luôn. Năn nỉ đó hơ pui. Thôi được, anh phiền quá. Cô cúp máy, lòng băn khoăn. Cho Tùng về cùng sao tiện. Còn ghé thăm anh thì chẳng thú vị chút nào, ngại thật. Lan man với những ý nghĩ về anh, cô thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Tiếp đi một hồi tỉnh dậy, xe đã vào bến Precu. Không suy tính, Hợp Ui bắt xe về luôn. Anh gọi điện cô bảo xin lỗi nhé, em không tiện ghé, hẹn lần khác. Và tiếng cúp máy cụt ngủn. Cô gọi lại, những tiếng tút dài liên tục. Tùng cố tình không nghe máy. Chắc anh giận Hợp Ui. Thôi kệ, hơi đâu mà nghĩ. Hợp Ui mơ màng, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính. Cao su đang mùa rụng lá, cả một rừng cây gầy guộc trơ trụi dưới nắng vàng. Thảm lá phía dưới hắt lên một thứ màu nâu cánh sán trông tuyệt đẹp. Hồi bé cô từng ước mai này là một họa sĩ nổi tiếng. Hợp Ui nằm trườn xuống gối đầu lên muối mí. Cố nhắm mắt trong giấc mơ đẹp quay về, nhưng không tài nào ngủ lại được. Trời càng về chiều càng hanh. Cô Lim-sim nhìn mấy bẻ tre đang thong thả kéo gỗ về dựng nhà, làm tròi đựng thấp. Hợp ui lầm bẩm một mình, lợi dụng sức nước kéo gỗ, thông minh thật. a gọi vối lên, hai mấy con chuẩn bị đồ, giờ ta đưa mọi người đi thăm làm play ơi, làm ploãi. Vâng, anh mời các bác lên thôi. Tiếng Amí dịu dàng đáp lại. Hapui nhận lời yêu Tùng. Cô hy vọng anh sẽ xin cho cô một chân hướng dẫn viên trong công ty. Nghe anh nói chỗ phòng du lịch bên anh đang thiếu người, cô mừng dương. 3 tháng nữa cô ra trường. Ama liên tục gửi thư động viên và cô đang thực sự cố gắng để tốt nghiệp lại giỏi như Ama mong. Tùng đến thường xuyên, anh mua thêm một số vật dụng gia đình cho cô, và một tuần ở lại vài đêm. Anh hay thổ thỉ, ra trường, anh xin em vào công ty, làm vài tháng, mình cưới nhau luôn nha. Hợp Uy ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ hình như cô luôn lo sợ mất anh, vắng anh một ngày, cô như mất hồn. Một tuần trước ngày thi cô gọi anh đến, em có thai rồi anh à? Trời ơi, sao giờ này mà lại có vụ đó, muốn giết nhau hả? Chưa có chi, sao cưới xin được? Khuôn mặt anh hốt hoàng, giọng nói lạc đi vì hoang mang. Hay mình cứ cưới rồi tính hả anh? Cô điên hả? Tính chết đói một lỗ chắc. Đây là Sài Gòn, chứ không phải quê cô nghe. Con tôi nó uống nước sáng xị mà lớn chắc. Vậy tính sao giờ? Bỏ nó tội lắm. Em không làm được. Bỏ, không có đứa này, sinh đứa khác. Em làm bề hết kế hoạch của chúng ta rồi biết không? Thiệt chẳng biết giữ gìn chi cả. Sao không uống thuốc vậy? Thì mấy bữa mai tôi ôn thi nên em quên. Cô mếu máu nhìn anh chờ đợi. Thôi, la khóc nỗi gì. Mai đi bác sĩ giải quyết. Nói xong một chàng tùng phóng xe vụt đi. Cô ngồi trơ lại trong căn phòng nửa tối nửa sáng, miệng khô sát như bị bỏng vui Cô bảo ra đời tròn ba ký. Hơ Pui ngất trên giường sinh vì mất máu nhiều. Cô bước vào tuổi 23 với một đứa con và chưa công an việc làm. Tùng vẫn chua cấp cho hai mẹ con. Lâu rồi anh nhạt nhẽo với Hơ Pui. Lâu rồi anh không hôn cô. Chỉ xoa nhẹ vòm bụng tròn xe Nựng nịu đứa con đang ngọ ngoại Như đáp lại lời âu yếm của cha Lâu rồi Anh không ngủ lại đêm ở nhà cô Và nói những câu êm ái Hơ Pui tủi hờn Hơ bám víu vào anh Để qua kỳ sinh nở Tùng gửi đến một chị giúp việc 3 tháng cứ xong Hơ ôm hồ sơ đi xin việc Tùng nói bên anh không tuyển người nữa Cô đi khắp xin phỏng vấn. Sau gần tháng chờ đợi, cô được gọi đi làm tại công ty Hoa Việt. Hợp vui làm được việc, nên kết thúc thời gian thử việc, xếp đồng ý ký hợp đồng dài hạn với cô. May công ty gần nhà, và vì có con nhỏ, nên cô được xếp những tour nội thành tiện cho cô chăm sóc con. Cô bảo lại ít quấy và chăm bú sữa bình. Hợp vui, Trông càng lốt càng đẹp. Mới hôm cô nghe chị Hải bảo. Thằng Tùng sắp quý con Kim Anh, phòng kinh doanh. Mày coi sao kỳ vậy? Thì kệ người ta chị ạ, em trả thiết nữa. Em chỉ cần cô bảo, em sẽ tự làm tự nuôi con được. Nói xong nước mắt cô tràn trề khuôn mặt. Chị Hải cũng dướm dướm tội nợ. Dại lắm em ạ. Hơ Pui vừa trang điểm, vừa dặn dò chị thứ những việc cần làm cho cô bảo xong, liền vội vàng mặc đồ gọi taxi lên công ty. Nhung chở cô ngay cửa, hai người bươn bãi lên phòng xếp. Chúng em có mặt ạ? Bảo lái xe mua hoa chưa? Dạ rồi thưa anh. Nhớ, phải ân cần duyên dáng nghe, vụ này sộp đó, ký được hợp đồng, tôi thưởng hai cô. Nhìn một lượt trước sau hai người, ông ta khen. Đẹp sữa he Tốt lắm Đi Ông sửa cà vạt Lách vào giữa vòng tay Ôm hông hai cô đồng đỉnh bước Hơ pui đỏ dần mặt cô né người Dạ em xin phép đi vệ sinh chút nè Lẽ zoom Họ đang chờ đó Cô vội vã gỡ tay xếp Đi ngược về phía nhà vệ sinh Trước khi cua vào Còn kịp trông thấy Nhung đang cong người Tránh cái ôm nghiến của sếp. Quan khách đông đổ, bia, rượu và thức ăn lan tràn. Sau phần giới thiệu, ôm hôn, tặng hoa là phần mời nhau uống. Nhung và Herbui liên tục bị phía đối tác mời cạn ly. Giám đốc của hai cô đang bị mấy em của đoàn khách ép uống. Cả hai cảm giác không thể nạp thêm. Nhung lào đảo ngồi xuống ghế. Hợp bùi lơ mơ đi ra hành lang, hít hà khí trời cho bớt ngộp Sắp say mất rồi, phải bấm Nhung dừng lại. Nghĩ vậy cô quay vào, Nhung đã ngả đầu vào vai xếp gà gật. Xếp vừa đỡ cô, vừa đứng lên tuyên bố mọi người uống ly cuối cùng để tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Cô cố uống cạn ly Heineken không đá. Cảm thấy chơi vơi Như đang đứng trên một con thuyền Giữa dòng nước xiết Chỉ lờ mờ nhận ra Có một cánh tay đỡ ngang người Nâng cô lên và dìu đi Tỉnh dậy 4 giờ sáng Cô mang cả giày đi ngủ Căn phòng sang trọng trang trí Theo kiểu Âu Một tủ gỗ sơn màu cánh sán Trưng bày đầy những chiếc đồng hồ đủ kiểu Chiếc bàn kê đầu giường Có bao thuốc lá ngoại Và chiếc gạt tàn bằng gỗ. Cô đang nằm trong phòng. Của một người đàn ông. Không có ai. Và đồ trên người cô còn nguyên. Gión rén đi quanh một lượt. Cô mở cửa ra ngoài. Đường hành lang lờ mờ. Cô hồi hộp gọi. Có ai không? Im lặng. Cô quay vào giường nằm ôm ngực. Những cơn nhoi nhói của lên Cô thở dốc như người bị nghẹn. Dạo này thỉnh thoảng cô hay bị thế Định đi khám mấy lần Nhưng bận biểu rồi quên Cô đưa tay vuốt ngực Sữa đang dỉ qua lớp xốp áo con Thấm cả da áo sơ mi trắng loang thành vòng Chắc cô bảo đang thèm bú Lo lắng cô tìm điện thoại Alo Giọng chị Thứ ngái ngủ Chị Thứ à cô bảo ngoan không Có đòi mẹ không Ngủ rồi tràn trựa một lúc vì thèm ti Nhưng tôi nựng cho bố Bình du một hồi rồi ngủ quên. Cậu Tùng ghé tìm cô, mua cho hai mẹ con mấy thứ đồ. Sao cô không về? Em say quá, giờ về liền nè. Chị ngủ tiếp đi, khi nào về tới em gọi. Dạ, tôi chờ cô về rồi ngủ lại. Cô vào phòng tắm tỉnh táo hơn. Nhưng bụng như có vô số dòng nước ngụa xuôi cuồn cuộn. Cô tìm túi sách và lần xuống cầu thang. Cô tỉnh rồi à? Tiếng đàn ông trầm trầm phát ra từ bộ salon phía dưới phòng khách. Tôi anh là tôi là Nghiễm, bạn của sếp cô. Tối qua định đưa cô về nhưng cô say quá không nói được địa chỉ, tôi đành đưa cô về nhà tôi chờ cô tỉnh. Trời, tôi tệ quá, xin lỗi ông, xin lỗi. Giờ tôi xin phép ạ. Cô đợi đó, tôi đưa về. Giờ này đàn bà không nên ra đường một mình. Vâng, cảm ơn ông. Cô nghít nhìn người đàn ông trước mặt, thấy đôi mắt rất sáng, dưới hàng lông mày rậm nhìn cô thông cảm. Cô yên tâm đeo túi xách lên vai, đi theo ông ra nhà xe. Ông Nghiễm đưa cô về tận cửa, chờ cô vào hàn nhà, rồi mới lên xe quay về. Cô nhét chiếc danh thiếp vào túi áo, chạy vội vào phòng ngủ. Cô bào đang ngủ khò, miệng hé hé, nước nhãi lem nhem má. Lấy khăn lau nhẹ cho con, cô hôn vụn nó một cái rồi lấy đồ đi tắm. Gần sáng, thành phố mát rưỡi trong lành. Gió từ sông Sài Gòn thổi vào lồng lộng, xua hết những nóng nực bụi bặm của ban ngày. Cô mở toan cửa sổ, lặng lẽ ngắm những vì sao sắp lặn. Lại nhớ nhà cồn cào. Nhớ cái thị trấn hiền lành, mấy chín giờ đêm đã vắng ngắt, như những đêm ngồi học khuya, ngó lên bầu trời chi chít những tinh tú lớn nhỏ, nhấp nháy, mà mơ mộng viền vông. Lúc đó bầu trời thật thấp và lộng lẫy, ngỡ giơ tay, nhướn lên là chạm được. Nhưng Hơ Pui không dám về, Hơ Pui sợ ánh mắt ama, sợ không tìm nổi công việc hợp với chuyên môn. Sợ đồng lương ít ỏi, không nuôi nổi thân. Lấy gì lo cho gia đình và giúp bầy cháu. Thế nhưng, Hợp Ui vẫn muốn về. Vì xa nó, Hợp Ui nhớ ra giết, nhớ ghê lắm. Cô báo với Tùng, tôi sẽ về Azunpa luôn. Cô điên à? Về đó để đói à? Cái xứ khỉ ho cỏ gãy nhà cô, làm gì có việc cho cô chứ? Không cần dọa tôi, tháng sau, Tôi sẽ gửi thêm tiền phụ cô nuôi con. Anh thật đề tiện. Tôi không cần tiền của anh. Tôi cần con tôi có một người cha danh chính ngôn thuận. Anh có hiểu không? Cô đi, để tham bảo lại. Tôi lo cho nó. Không bao giờ. Con tôi thả ăn củ mì, uống nước sông mà lớn. Còn hơn theo một người cha tổi như anh. Thì tùy cô thôi. Tôi thương mà không biết đường. Tại không duyên nợ. Chứ tôi... Anh cút đi, đi khỏi nhà tôi Hơ Pui hét lên Cô với tay vơ quyển sổ ném thẳng vào Tùng Không để cho anh ta nói hết câu Bị bất ngờ Tùng chỉ biết trường mắt nhìn Hơ Pui Và lầm bầm bỏ đi Hơ Pui vật xuống ghế khóc như mưa như gió Chị Thứ ôm vai cô an ủi Khóc cho đã đi cô Đời đàn bà chịu khổ nhục lắm Tôi chẳng có gia đình Cô đi đâu tôi theo đó Tôi trông non thằng cu cho cô đi làm. Cô đừng lo lắng nữa nghe. Tôi không chịu. Tôi không chịu mà. Tại tôi ngu. Tôi dại mà. Mẹ ơi. Mùa hè khách du lịch về thành phố Đông. Công việc nhiều khiến cô nguôi ngoai. Ông Nghiễm hay ghé cho cô bảo ít đồ chơi sữa bánh. Ông thương cô bào ra mặt. 47 tuổi. Nhưng nhìn ông khá phong độ. Vợ ông mất cách đây 2 năm do tai nạn, cậu con trai duy nhất đang đi làm cho công ty liên xanh Đôi lần ông có lời, nhưng Hợp Ui né tránh. Kể ra nhóm bạn của sếp toàn những gã quyền lực lắm tiền nhiều của, nhiều gã rất vô đạo đức. Nhưng riêng người đàn ông này, Hợp Ui thấy tin tưởng không phải vì chuyện đêm hôm trước, mà sau mỗi lần tiếp xúc, thông minh, thương người, điềm đạm. Là những gì hơ vui cảm nhận được rõ nhất ở ông Cả chị Thứ cũng quý ông Suốt ngày chị khen ông với cô Chị khuyên Đàn bà 12 bến nước Ông trời định rồi Cô lỡ làng Ông ấy lỡ giờ Rồ giá cạp lại Nương tựa nhau mà sống có tốt hơn không Ông này được đó Tui tinh nhìn người lắm nghe Nhưng biết người ta có thương yêu mình không Sao không Ông quý thằng bào như vàng Thương cô âm thầm Mà cô không chịu đó chứ, cô đẹp và giỏi vầy, đến tôi nhìn còn mê nữa là. Nhưng mà tôi muốn về quê, nơi ấy cần tôi hơn đây chị ạ, tôi nhớ nhà quá. Tùy cô, nhưng cơ hội đến không nhiều đâu, cô nghĩ cho xuôi đi rồi quyết định. Cô sao, tôi vậy à? Nghe cách nói thật thà của người đàn bà miền Tây, hơ vui thấy tội tội. Hợp Ui đã lo xong xuôi mọi thứ, xếp mắng xa xả khi cô xin nghỉ việc. Ông Nghiễm đến thăm, cô im lặng. Thằng Bảo ngồi trong lòng ông miệng cười tuê. Chị Thứ vừa gói ghém đồ đạc, vừa liếc trộm hai người. Tôi sẽ đưa em về một chuyến. Ở Azunpa, tôi có thể đầu tư vào gì để kiếm tiền? Du lịch sinh thái và dệt thổ cẩm đầy tiềm năng đó. Ông muốn thử không? Ồ... Tôi phải đi thực địa đã. Em cho tôi về cùng ha. Có phiền ông không ạ? Phải nói tôi có phiền mẹ con em không mới đúng. Ông cười hiền khô, hôn chun chuốt lên đôi má bầu vĩnh của cô bào, rồi nhìn cô âu yếm. Đêm đó Hơ Pui kể cho ông nghe toàn bộ câu chuyện. Nước mắt Hơ Pui nóng bỏng thấm vào ngực áo ông. Tất cả sẽ bắt đầu lại ở một nơi mới. Cô tin mình sẽ làm được vì đó là nơi cô được sinh ra và được nuôi lớn bằng tất cả niềm hy vọng chờ đợi của hai con người cả đời gắn bó chăn trở với vùng đất đầy gian khổ ấy. Cô bỗng thấy nhớ ngã ba cây xoài, nhớ con đường nhỏ ngoằn nguèo, mùa khô bụi đỏ mù, mùa mưa trơn trượt nhép nháp dẫn vào cổng nhà mình. Cô với điện thoại, Alo, Ami à, mai chúng con về. Cái gì? Hơ Pui hả con? Về hả? Ơn ràng, ôi con tôi về đi. A mình sắp lên thị xã rồi con ạ. Về đi con. Buông máy, Hơ Pui dựa hẳn người vào ông. Cả hai im lặng, lắng nghe nhịp thở của nhau. Vòng tay người đàn ông càng lúc càng xiết chặt. Trăng 17... Tranh trách ngoài kia